nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số mười ba một cái tết nguyên đán nữa đã đến gần tết giáp thìn 1974. các tiểu đội tích cực chuẩn bị chè thuốc kẹo bánh gạo nếp đậu xanh gà nhỏ gà to nói đến gà tôi lại nhớ chuyện tết này đại đội thi chọi gà các tiểu đội săn lùng tìm kiếm cho mình con gà ưng ý đan lồng nhốt riêng bồi bổ cho gà nào là run dế cào cào châu chấu nhìn những con gà đầu chọc lóc da đỏ au đang chờ ngày xung trận ai cũng trầm trồ từ khi chúng tôi về đoàn sáu trăm bốn mươi đã có mối bất hòa giữa ban chỉ huy đại đội với lính nói đúng hơn là mối bất hòa giữa lính với các anh ba giai đại đội trưởng và tư mạnh chính trị viên hai anh đều quê các tỉnh nam trung bộ Còn anh Thưởng, xã Sơn Bình, Hương Sơn, chính trị viên phó, hiền lành, dễ mến. Anh Thưởng sau này chuyển về quê làm cán bộ chính trị của huyện đội Hương Sơn. Hiện anh đã nghỉ hưu ở tại Sơn Bình. Mâu thuẫn giữa chỉ huy đại đội 2, đoàn 640, ban đầu chỉ là ngôn ngữ bất đồng. Tiếp đến là cách cư xử theo kiểu cha chú của dân anh hai Rồi chuyện bé xé ra to. Đỉnh điểm của mối bất hòa là chuyện thắng thua trong việc chọi gà. Đêm mùng một Tết, một tiếng nổ đanh gọn sau lưng nhà chỉ huy làm mọi người nhốn nháo. Có lẽ, anh nào đó quá khích, dùng bộc phá hù dọa hai anh chỉ huy. Nếu cố tình sát hại, thì chắc các anh khó bảo toàn tính mạng. Đúng là, đang vui thì đứt dây đàn tết nhất mau chóng qua đi việc truy tìm kẻ bốc đồng quá khó lựu đạn bộc phá của thương bệnh binh ở chiến trường là thứ không hiếm đại đội họp hành rút kinh nghiệm thêm cả răn đe rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng trôi qua khi có thông tin đơn vị chuẩn bị ra bắc thông tin đến sớm hơn cả mong đợi ngồi ở đâu cũng nghe lính ta bàn tán Về quê sẽ làm gì Người yêu có chờ mình nữa hay không Không chừng Cô nàng bây giờ đã tay sách nách bồng Có người nói chen ngang Cái gì đến nó sẽ đến Hơi đâu mà lo xa Ngày ra bắc đã ấn định Ngày về hậu phương Khác với ngày vào tiền tuyến Ngày vào nam phải bí mật Còn ngày về quê Được công khai rõ ràng Mọi người phải chuẩn bị Nhưng thực ra Cũng chẳng có gì để chuẩn bị Hai bộ quần áo Tăng, võng, màn Bát ăn cơm Cùng vài thứ đồ dùng cá nhân khác Lúc này Các thương bệnh binh nặng Cột chân được tách ra Để xe ô tô đến đón Số còn lại theo đội hình 9630 hành tiến Từ biên giới Việt Nam Campuchia Gần miền đông Chúng tôi đi qua tỉnh Svay riêng Ngã ba gò mối Qua Xuân Trúc Làng 13, 14, Modonkiri, rồi về tỉnh Sitongcheng, tỉnh có ngã ba Đông Dương, Việt, Lào, Campuchia. Đi khoảng vài tuần, dù mệt, kể cả những thương binh thậm thọt, cũng chẳng thấy ai kêu ca phàn nàn. Niềm vui về quê làm quên hết mọi khó khăn, trở ngại. Đến ngoại ô thị xã Kray Cần Ché, đoàn dừng lại, cấp trên thông báo. Đoàn tạm nghỉ ở đây Khi nào có phương tiện đón Thì đi tiếp Đường dây đã liên hệ với dân Chúng tôi chia nhau vào từng nhà Khi hành quân xuống chiến trường Qua thị xã vào ban đêm Nên không nhìn thấy Mức độ sầm uất vẻ đẹp trầm mặc Của thị xã vùng sơn cước này Thị xã nằm trải dài Bên tả ngạn sông Mê Công Đoạn sông này rộng chừng 700 mét Bờ sông bên kia Không biết thuộc tỉnh nào Nhưng cây xanh chạy dài vô tận Dân ở thị xã vùng này Phần đa ở nhà vườn Nhiều biệt thự Nằm giữa khu vườn hoa trái bốn mùa Từ nhà ra đường lớn Qua mấy hàng cây xoài Mít, dừa, măng cụt, Mới xuống đến bãi bồi bên sông Trên bãi phủ sa, Cơ man là ngô, xà lách, su hào, bắp cải Người dân thị xã Ngoài kinh doanh, thương mại, dịch vụ, số đông còn lại trồng các cây, cao su, cà phê và rau xanh, ngô, đậu. Tôi và chính được ở trong một gia đình có hai mẹ con. Nhà rộng rãi, gọn gàng, sạch sẽ, hướng ra sông. Nhìn tiện nghi trong nhà, chúng tôi biết đây là gia đình khá giả. Nhưng vì sao chỉ có hai mẹ con là một ẩn số? Qua lời kể của cô gái Tôi biết mẹ cô hơn 50 tuổi Nhưng nhìn nhan sắc còn mặn mà Ông nội cô người Pháp Bà nội người Hoa Ông bà sang đây lập đồn điền cao su Nửa cuối thế kỷ 19 Rồi xây dựng gia đình với nhau Bố và mẹ cô đều gốc Pháp Hoa Hiện bố và anh cô đang đi làm ăn xa Tôi ở Campuchia cả năm rồi lần đầu mới gặp một người con gái khơ me sinh đến hút hồn cô ít nói chỉ tủm tỉm cười khi bọn tôi bông đùa hàng ngày cô ra bờ sông chăm bón rau xanh gánh nước về sinh hoạt thường tôi và chính cũng ra sông phụ giúp cô xới đất tưới rau công việc xong bọn tôi tắm giặt bơi lội thỏa thích nhiều hôm đứng nhìn những chú cá heo nổi trên mặt sông phun nước phì phì dân campuchia nói cá heo không ăn được nếu bắt được dân chúng xả thịt rán lấy mỡ để thay dầu thắp sáng cả tôi và chính không nói với nhau nhưng đều ngấm ngầm thích cô chủ nhà thời gian chờ đợi ra bắc đã đến gần không ai nỡ nào gieo sầu muộn cho người khác ở stong trang được non tháng chúng tôi được lệnh hành quân Mọi người cứ đinh ninh mình sẽ theo đường biên giới tỉnh Con Tung. Nào ngờ đoàn hành quân ra bến sông Mê Công. Tại bến đã có những thuyền gỗ chờ đón đoàn. Anh em khẩn trương xuống thuyền. Có lẽ những chiếc thuyền này và cùng đơn vị vận tải đường sông này đầu năm 1972 đã đón tiểu đoàn tôi xuống chiến trường. Đoàn thuyền ngược dòng sông chạy về hướng tây bắc. Buổi sáng... Những làn gió mát rượi thổi miên man vào mặt, vào cơ thể Theo dòng nước, thỉnh thoảng thuyền đi gần bờ Đám thú rừng chạy loạn xạ Nhiều nhất là các chú lợn rừng, nai, hoãng Thấy thú rừng nhiều, lính hò reo làm cho cả khúc sông náo động Gần chiều, thuyền dừng lại Đây là một nhánh của sông Mê Công Mọi người khăn gói lên bờ đi vào trạm Cũng là trạm giao liên Nhưng trong thời điểm này Đóng ở mé rừng cạnh đường ô tô Người ra vào tấp nập Ở trạm Chúng tôi không phải lo cơm nước Khách ở lại Có anh chị nuôi phục vụ Sáng hôm sau Khoảng đầu tháng 4 năm 1974 Ăn sáng xong Chúng tôi lên xe ô tô Đoàn xe này Là đơn vị vận tải Của bộ tư lệnh 559 Họ có nhiệm vụ chuyển quân, chuyển hàng hóa, đạn dược vào chiến trường Và khi quay ra, đón thương binh bệnh binh Đường ra Bắc thật huyên não Xe ra vào tuyến đường không còn phải chạy đêm Hàng vạn chiến sĩ công binh cùng phương tiện kỹ thuật Đang khẩn trương nâng cấp đường ngầm cầu Thời điểm này, Mỹ đã rút quân Không quân Ngụy co cụm lại để bảo vệ vùng tạm chiếm Bầu trời mặt đất trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn, quân ta làm chủ. Trước khi xe chạy qua đường biên Campuchia để sang Lào, vùng đất ngã ba Đông Dương, nơi con gà gáy, người dân ba nước đều nghe. Tôi đứng lên tay chắp lại. Tạm biệt vùng đất chùa tháp thân yêu, nơi có các đồng đội tôi nằm lại mãi mãi ở tuổi 20, nơi có các người ư, me, ôn đã kêu mang những con tốt Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng miền Nam. Tôi không kìm nén được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má lấm lem bụi đường. Tôi biết, mặc dù có những lúc canh chưa ngọt, cơm chưa ngon, nhưng sự giúp đỡ chia sẻ của người dân Khmer đối với quân giải phóng Việt Nam là vô giá, là không thể cân đong đo đếm được. Ngồi trên thùng xe tải Những ngày đầu Hai tay giữ chặt thành xe Về sau hai cánh tay giã rời Đường đầy ổ trâu ổ gà Chúng tôi dựa lưng vào nhau Mặc cho xe quăng quật Ngày ba bữa cơm Rồi lên xe ngồi Rồi lên lắc xuống Mặc kệ chúng mày Miễn các bố được về miền Bắc Là sướng rồi Quãng đường Trường Sơn Phải đi qua bảy tỉnh của nước Lào, chiều dài cả ngàn km. Hàng trăm bản làng, nhà cửa của nhân dân đất nước triệu voi đã di rời, nhường đất cho bộ đội Việt Nam làm đường. Hàng ngàn người dân Lào đã đổ máu vì sự nghiệp giải phóng quê hương và giải phóng miền Nam Việt Nam. Chợt tôi nghĩ, nếu không có nhân dân Lào chia ngọt sẻ bùi hy sinh sương máu Liệu đất nước ta có hoàn thành lời dạy của bác Đánh cho mỹ cút, đánh cho ngụy nhào Một buổi sáng, vừa lên xe chạy qua ngầm Thì thấy Hảo, bạn học, đang ngồi giặt rũ bên ngầm Tôi gọi, Hảo ơi Hảo bỏ thao quần áo, chạy theo xe vẫy vẫy Nhưng xe đâu có dừng Mãi đến hai năm sau, Hảo ra quân chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau ở quê hương xe chạy qua đường biên lào việt âm thầm nhập cảnh vào việt nam lúc nào cũng chẳng ai biết đến khi xe đỡ rung lắc nhìn xuống thấy mặt đường nhựa mới hay mình đã về đất mẹ trưa hôm đó đoàn dừng lại trạm khách trên đường chín trạm khách gồm nhiều nhà tôn liền kề có lẽ Đây là một căn cứ của Mỹ ngụy quân ta chưng dụng. Ở trạm này quân ra thì ít quân vào thì đông. Tình cờ tôi gặp Dương Đình Năng người gần nhà đang hành quân vào Nam chiến đấu. Anh em chưa kịp nói với nhau điều gì thì vội vã lên xe. Năng đưa vội cho tôi tờ bạc 5 đồng và nói Anh cầm ra Bắc mua bánh kẹo cho các em, em vào Nam chẳng mua bán gì. Hết chiến tranh, năng bị thương, về quê hành nghề xe ôm. Thỉnh thoảng anh em gặp nhau ôn lại chuyện cũ. Chiều tối, xe dừng lại trạm khách, một xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đoàn thương binh ở lại đây 3-4 ngày để nhận quân tư trang. Mọi thứ đều được trang bị mới như thời kỳ vào chiến trường, trừ tăng võng, súng đạn và nhu yếu phẩm. Quân phục vừa rộng vừa dài. May mắn tôi có năm đồng tiền năng cho đi cắt sửa quần áo phù hợp với thân hình gầy nhom. Từ lệ thủy, đoàn xe quân sự rong ruổi đưa chúng tôi qua thị xã Đồng Hới. Một thị xã vốn đã nhỏ, nghèo, sau chiến tranh chỉ còn đống đổ nát. Khắp thị xã chỗ nào cũng thấy bà con trở về dựng lại nhà cửa, sửa sang vườn tược. Qua cầu phao bắc trên các sông Nhật Lệ, danh Quán Hào, chúng tôi xuống đi bộ. Nhìn sông nước mênh mông, ai cũng trào dâng niềm tự hào về quê hương đất nước. Xe qua đèo ngang, không ai bảo ai, những đứa quê Hà Tĩnh đều đứng lên reo hò. Không reo hò sao được? Đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn. Nơi mà cha mẹ anh chị em đang hàng ngày hàng giờ mong ngóng tin của những đứa con đi xa. Đèo ngang thời điểm này không còn cỏ cây chen đá, lá chen hoa mà chỉ thấy hố bom hố pháo trồng lên hố bom hố pháo. Xe về ngã ba voi xã Kỳ Phong Kỳ Anh. Tôi xuống xe không vào trạm và nói với anh em trong đoàn. Ngày mai đón mình ở bến xe thị xã. Tôi đón xe khách về thị xã Hà Tĩnh. Lên xe gặp một số người quen, họ kể chuyện quê. Qua lời kể tôi biết anh rể tôi là Nguyễn Trung Tiến đã hy sinh năm 1972 trong lúc làm nhiệm vụ phá bom trên quốc lộ 15A. Chuyện Trần Sĩ Thành bạn học Trần Thị Hòa cháu Nguyễn Thị Hương. Tự vệ thị xã, hy sinh năm 1972 khi đánh trả máy bay Mỹ Vui vì được trở lại quê hương Nhưng cũng rất buồn vì bao nỗi mất mát hy sinh Không phải chỉ có ở tiền tuyến mà hộ phương cũng phải gánh chịu năm giờ chiều tôi xuống xe Người thân gia đình đầu tiên tôi gặp là chị Lê Thị Hòa, con gái bác tôi Về đến cổng nhà tôi gọi lớn Cha ơi mẹ ơi Cha mẹ tôi chạy ra cổng Ôm chầm lấy tôi Mẹ tôi còn lấy tay sờ nắn khắp người Mẹ không tin được Đứa con trai bằng da bằng thịt của mẹ Còn nguyên vẹn trở về Tôi dìu mẹ vào Gỡ ba lô đặt lên hiên nhà Mẹ tôi líu díu Nói trong nước mắt Bạn con thằng phờ Xin phép được giấu tên Nói con đã hy sinh với mọi người trong xóm Không ai dám nói tin dữ này với mẹ Nhưng qua cách cư xử của họ Mẹ tin điều này là sự thật Sau này tìm hiểu tôi mới rõ ngọn ngành Nhà tôi ở gần bến xe khách Thời chiến tranh phá hoại Bến xe được chuyển về một địa điểm khác trong xã Gần nhà một người bạn Cũng có tên quý quý nhập ngũ sau tôi vào chiến trường quảng trị và đã hy sinh phờ ở gần đơn vị quý nghe tin quý nhà gần bến xe hy sinh nên khi bị thương ra bắc phờ đã kể lại chuyện này với mọi người vì lẽ đó mỗi lần nghe hung tin mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống hiểu được lòng mẹ tôi an ủi tin đồn mà bây giờ con đã về đây Thôi mẹ đừng khóc nữa. Câu chuyện chưa đến hồi kết. Cha tôi lặng lẽ, đứng dậy xuống bếp, nhóm lửa chuẩn bị bữa cơm tối. Sau ngày hai chị em tôi nhập ngũ, cha tôi bị ngã gãy bốn xương sườn. Từ đó ông yếu hẳn. Cha tôi lui về làm nội trợ. Mẹ tôi lo chạy chợ nuôi sống cả nhà. Nhóm lửa xong, cha tôi ra phía sau. Bắt con gà trống lớn nhất chuồng Con gà thay đồng hồ báo thức cả nhà Mỗi khi bình minh ló dạng Bữa cơm đoàn tụ Của sáu thành viên trong gia đình Ba chị tôi vắng nhà Cơm nóng, canh ngon Thịt gà thơm phức Ai cũng muốn nhường thịt gà cho tôi Tôi lại gắp bỏ vào bát cho mọi người Đang ăn uống vui vẻ Mẹ tôi bảo Con về rồi Nhưng còn chị con hiện đang ở trường Sơn Mẹ lo lắm Mẹ yên tâm Con mới ở trường Sơn ra Bây giờ đường trường Sơn vui như chảy hội Chị con không việc gì đâu Cơm nước xong Cả nhà vui vẻ hàn huyên Bên ấm chè xanh Có thêm sự góp mặt Của bà con cô bác láng giềng Ai cũng vui Vì thấy tôi nguyên vẹn trở về Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà tôi không thể trả lời, giải thích được đầy đủ. Lên giường bỏ màn rồi mà tôi cứ trằn trọc mãi. Điều day dứt nhất, mới qua 4 năm mà cha mẹ mình già đi nhanh quá. Chỉ riêng việc lo cho sự sống còn của các con đã bào mòn sức khỏe của phụ mẫu. Rồi mai kia gặp người thân của những đồng đội đã hy sinh. Mình sẽ nói gì? Cách tốt nhất Mình chưa đến nhà các bạn Sáng hôm sau Ăn cơm xong Theo lời hẹn Tôi ra đường đón xe tuyến Về trạm Giao Liên Trạm khách lần này Ở giữa thành phố Vinh Đó là những căn nhà lược tranh Gần trường Đại học Vinh bây giờ Đến trạm Thương Bệnh Binh Người Hà Tĩnh, Nghệ An Được tách ra Thương Bệnh Binh các tỉnh Từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, ngày mai theo xe tuyến đi tiếp, tốt thương binh người Hà Tĩnh Nghệ An được xe khách đón về đoàn an dưỡng của tỉnh. Cả tốt người Hà Tĩnh về đến trạm đón đoàn 70 đóng ở xã Sơn Lễ, dừng lại ăn cơm rồi được phân về các đại đội an dưỡng. Tôi được phân về đại đội 1 cùng với Lý Thạch Yên, Nhàn Kỳ Lạc. Đoàn bộ 70, trung đoàn Và một số đại đội được ở doanh trại riêng Một số đại đội vẫn ở trong nhà dân của các xã Sơn Hòa, Sơn An, Sơn Ninh Thời kỳ này, ở Hà Tĩnh có phong trào Các địa phương góp công góp của để làm nhà ở cho thương bệnh binh Doanh trại ngăn nắp sạch sẽ Có sân bóng truyền, bóng bàn, nhà ăn, giường chiếu đầy đủ Chỉ tội, đại đội tôi phải ở tách biệt với dân, ở giữa vùng khe cò, gió lào nóng bỏng. Về đến đoàn ăn dưỡng, mỗi người từ chiến trường ra được ăn chế độ tiểu táo 1,2 đồng một ngày trong thời gian 3 tháng. Những người vết thương chưa ổn định, một số bệnh mãn tính chưa lành tiếp tục được điều trị. Các chế độ đi phép thăm thú gia đình Nhanh chóng được đơn vị giải quyết Đơn vị an dưỡng Nên việc trả phép muộn Đi viện về đơn vị không đúng thời hạn Là chuyện thường ngày Các thủ trưởng đều linh động bỏ qua Trong những ngày nghỉ phép này Tôi gặp lại V V được gia quân Về quê liên hệ chuyển ngành Vui vì gặp lại nhau Nhưng buồn vì chuyện tình giang dở V né tránh Không nhắc lại chuyện cũ Nhưng vẫn thường xuyên tìm cách gặp tôi Chưa biết ứng xử thế nào cho hợp lý Nên một vài lần tôi miễn cưỡng cùng với V Đi thăm thú một số bạn bè Một lần sau khi thả bộ quanh lối xóm Hai đứa chúng tôi dừng lại trước ngõ nhà V V kéo tôi ngồi xuống bên vệ cỏ V tỉ tê chuyện gần chuyện xa Tôi nhìn vầng trăng mùa thu như mâm đồng rát bạc Sáng lung linh Thỉnh thoảng lẩn khuất trong màn mây bạc Trăng trung tuần chưa tròn Mà những lời nói của V Như muốn xe cho tròn lại Ở đoàn an dưỡng Hàng tháng Hội đồng giám định thương tật bệnh tật Của quân khu 4 Về tại đoàn bộ Khám phân loại thương tật bệnh tật Cho các đối tượng Câu hỏi mà bác sĩ trưởng đoàn Thường hỏi nhiều nhất Đồng chí có ý kiến đề xuất gì không? Ngẫm nghĩ nhanh rồi tôi mạnh dạng đề xuất. Các thủ trưởng kết luận thế nào mà bọn em đủ sức khỏe để còn học tập và công tác? Hồi đó thương bệnh binh nặng khó liên hệ chuyển ngành. Bác sĩ trưởng đoàn vui vẻ trả lời. Các đồng chí yên tâm. Bác Hồ nói rồi thương binh tàn mà không phế. Tôi nhận kết quả khám thương tật 5 trên 8. Sau này đổi lại là 3 trên 4 Sau một thời gian ngắn Ban chỉ huy đại đội một Mời tôi lên gặp mặt Đang băn khoăn chưa biết điều gì Thì anh chín chính trị viên đại đội Thông báo cấp trên Đã chuyển sinh hoạt đảng Của đồng chí về đến đơn vị Phải nói thêm Tất cả hồ sơ của đảng viên Từ chiến trường B2 ra Bắc Đều được chuyển bằng con đường bảo mật Về Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Sau khi Tổng cục Chính trị xác minh kiểm tra kỹ lưỡng Mới chuyển về đơn vị Nơi đảng viên công tác Anh Chín nói tiếp Vấn đề thứ hai Mà tôi muốn trao đổi với đồng chí Đó là hiện lãnh đạo đoàn an dưỡng 70 Đang lựa chọn các thương bệnh binh đủ tiêu chuẩn Đi ôn thi đại học Ở trường văn hóa quân khu 4 Ý kiến của đồng chí thế nào Tôi quá vui Và không ngần ngại trả lời Cảm ơn thủ trưởng, tôi đồng ý. Nửa tháng sau, tôi cầm quyết định rời đoàn an dưỡng 70 về trường văn hóa quân khu 4. Trước khi nhập trường, tôi ghé thăm nhà. Lần về phép trước, mẹ tỉ tê và giúp tôi lấy vợ. Tôi nói với mẹ, từ từ để con lo công việc rồi lấy vợ cũng chưa muộn. Mẹ tôi nói, cha mẹ như chuối chín cây. Cha mẹ muốn con lấy vợ để cha mẹ có cháu nội bồng. Mẹ nói luôn, làng ta có bốn cô gái, mẹ thấy ưng ý, con chọn ai cũng được. Một gợi ý làm tôi bất ngờ và thích thú, vì trong đó có người con gái tôi thầm để ý. Đó là người vợ hiền yêu dấu của tôi gần 50 năm qua. Thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhà tôi sơ tán cạnh nhà hoa, Ngày đó, hoa trắng trẻo, bụ bẫm, xinh xinh, mặc áo hoa, quần cọc đỏ, hay sang chơi với các em tôi. Sau mấy năm ở chiến trường ra, hoa lớn lên nết na và ngày càng duyên dáng. Dịp đó, hoa được xã chọn đi học trường kế toán thương nghiệp của tỉnh. Tối hôm sau, tôi lên nhà nàng chơi. Tối đó, tri đoàn thanh niên tổ chức họp. Hai đứa cùng đi, mặc dù tôi không phải đoàn viên của tri đoàn. Rất may, cuộc họp hoãn. Hai đứa băng qua cánh đồng nhỏ về gần nhà em và dừng lại. Thời điểm này, nhà Hoa và Tuyết, em con cậu Hoa, thường đông bạn trai đến chơi. Hai đứa ngồi trên bờ cỏ, nói chuyện làng xóm, chuyện này sọ chuyện kia. Đột ngột, tôi nắm bàn tay Hoa và hỏi. Em có yêu anh không? Hoa để yên bàn tay nhỏ bé của em Trong tay tôi nóng bỏng Và lý nhí trả lời Có Một lời tỏ tình Không màu mè Đầy chất lính Ngồi bên nhau khá lâu Đến khi tiếng nói cười Trong nhà vọng ra đã vãn Chúng tôi mới rảo bước vào nhà Mặc dù tình yêu mới chớm nở Nhưng tôi không thể dùng rằng